Các bạn đang nghe truyện trên website gốc đa chấm nét chương 888. Dưới sự giải thích của Khư Thủy Anh, vợ chồng Khư Thủy Nga sợ đến tái mặt. Đặc biệt là chồng cô ta, lúng cuốn hỏi dồn dập ế bác sĩ, vậy giờ phải làm sao? Đúng lúc này, Lục Minh Quang và Lục Nhất bước vào phòng. Lục Nhất có chút bực bội, cảm thấy người đàn ông này thật thú vị, cứ lão đẻo theo bác sĩ, cuốn quyết như con cơ hờ. Ó con vẫy đuôi loạn xạ. Cậu bé Thản Nghiên nói e mẹ, không thể để cô ấy ở lại đây sao? Lời này làm mọi người trong phòng đều sững sốt. Thu thủy anh kinh ngạc nhìn cậu bé, hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi à? Tuấn Tuấn lại chủ động quan tâm đến chuyện của người khác. Bình thường cậu nhóc này chẳng bao giờ bận tâm đến việc vặt vảnh xung quanh. Trẻ con thì cậu chê ồn ào, người lớn thì cậu ngại lắm lời phiền phức. Vậy mà hôm nay lại lên tiếng đề nghị giúp đỡ. Quả nhiên, dù tính cách có lạnh nhạt thế nào, trẻ con vẫn có tấm lòng thiện lương. Lục Minh Quang mỉm cười chào hỏi mọi người. Ai nấy đều quý mến hai cậu bé, không ngừng lấy bánh kẹo chi cho bọn họ. Thấy vậy, Lục Minh Quang vui vẻ nhận phần giao tiếp về mình, định để Lục Nhất khỏi phải ứng phó với người khác. Nhưng bất ngờ thay, hôm nay Lục Nhất lại rất ngoan ngoãn, lễ phép chào hỏi từng người, trông không giống cậu bé lạnh lùng mọi khi chút nào. Lâm Nguyễn nhìn con trai đầy ngạc nhiên, hôm nay nhóc này bị ca HTHKH gì sao? Cư Thủy Anh thấy đề nghị này cũng hợp lý, bèn nói, tôi thấy Thủy Nga nên ở lại trong thôn vài ngày. Bệnh viện phải trả phí giường bệnh, cô cứ qua nhà tôi ở tạm. Cư Thủy Nga nghe vậy mừng rỡ, "Nghe cảm ơn chị, cảm ơn bác sĩ Lâm." Nói xong, cô ta cùng chồng đi theo một học sinh đến nhà Cư Thủy Anh sắp xếp chỗ ở, còn người chồng thì phải quay về lấy chăn đệm và đồ dùng cá nhân. Lâm Nguyễn đợi họ đi khỏi, mới dặn dò gay bác sĩ khu, chị phải để ý sát sao. Nếu có gì bất thường, chuẩn bị ngay lập tức. Cũng may bây giờ đã qua tháng 7, nếu mổ kịp thời thì mẹ con đều khỏe mạnh. Cưu Thủy Anh gật đầu, nhân tiện hỏi thêm Lâm Nguyễn về những trường hợp tương tự. Dù đã học khoa sản 2 năm, nhưng chương trình học ở trường y công nông binh khá hạn chế. Nhờ thường xuyên đọc sách của Lâm Nguyễn và hỏi han thêm, cô ta đã tiến bộ rõ rệt. Sau khi thảo luận xong, cuộc học kết thúc. Lục Niệm Thư chạy tới, hồ hởi nói: "Y Thiểm Ba, chắc Thiểm đói rồi nhỉ? Chúng cháu vừa phần cơm cho Thiểm này, còn nóng hổi lắm, mau về ăn đi ạ." Lâm Uyển bật cười, "Ê được, Thiểm về ngay đây." Rồi cô nhìn sang hai cậu con trai, hỏi: "Ê Tuấn Tuấn, Minh Quang, hai con muốn gì không?" Lục Minh Quang nhanh nhảu nói: "Ê mẹ, em trai nói muốn học y với mẹ." là một bác sĩ trung y ngoại khoa biết phẫu thuật. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net